chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với series của lão trần hôm nay đó là thích khách thời gian chương là hồng nhạn trường phi quang bất độ mình để ý dạo gần đây là mấy cái tên chương của thích khách thời gian này rất là thơ nhá. ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà hứa thanh chuẩn bị coi như là quay trở về bái biệt nhóm người đoan mộc tàng để có thể đi đến mục tiêu của hắn và đội trưởng đã thống nhất thì phát hiện là bọn họ đã bị bắt cóc Mà mục tiêu, à mà nguyên nhân gây ra thì cũng liên quan đến Hứa Thanh. Bởi vì, coi như là do cái cái cái cái cái chuyện xảy ra ở khu vực quan tài cho nên bọn kia nó tăng cái số lượng thức ăn lên cho nên là nó mới bắt. Nhưng mà thực ra mà nói cái này sớm muộn cũng xảy ra cho nên xảy ra vào thời điểm này là hợp lý. Bởi vì xảy ra hiện thời điểm này thì Hứa Thanh còn có thể can thiệp chứ còn sau hắn rời đi rồi thì có muốn can thiệp cũng không được nữa. Và Hứa Thanh đã tấn công vào cái đoàn xe... À, chả đám người nhân tộc Mặc dù trên đường thì bọn họ đã chết rất nhiều Nhưng một số lượng còn lại có lẽ cũng không ít Nhưng vấn đề đặt ra bây giờ là làm sao Để có thể giải cứu được bọn họ Bây giờ thì cứu được rồi nhưng đưa họ đi đâu Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé Nhân tộc trong lồng giam vẫn chết lặng như trước Trải qua nhiều ngày hành hạ Cùng với hai tộc thi pháp Khiến cho ý thức của bọn họ đều đã sắp tàn vỡ dù là nhìn thấy hứa thanh thì trong mắt cũng không có thần thái lý tỷ tỷ trần a di linh nhi đến trước lồng giam nhìn qua những thân ảnh bên trong giọng nói mang theo cả tiếng khóc hứa thanh lặng lẽ đi tới phất tay tản ra chiêu hà quang hắn giơ tay lên mở lồng giam oanh một tiếng đám người bên trong giống như hàng hóa vậy bị đổ xuống lăn ra đất nhưng họ đều được hứa thanh cẩn thận che chở khiến cho bọn họ mặc dù tơi tả nhưng lại cũng không tạo ra nhiều thương vong hơn nữa thì là ánh mắt khi nhìn lớp lớp ở phía dưới lồng giam khiến cho nội tâm hứa thanh vô cùng trầm nặng dưới đáy lồng giam phần lớn đều đã, đã bị đẻ ép thành thịt nát mấy trăm người hòa hợp lại với nhau có chút ngay cả mặt mũi cũng nhận không ra cán nhạn đâu hứa thanh thì thào trong lòng đi về mấy cái lồng giam kế tiếp mở ra nhìn một quái nhìn qua những tộc nhân quen thuộc kia nhìn những thân hình máu thịt mơ hồ đó là nhìn qua những đống thịt nát nhìn thấy mà giật mình nội tâm hứa thanh dâng lên sự bi thương nồng đậm hắn đã trải qua thê thảm của nhân gian nhưng không cách nào hờ hững được với cái dạng địa ngục này nhất là vào hai tháng trước những người này đều từng là những sinh mệnh tốt đẹp hứa thanh còn cảm nhận được sự thuần pháp hiếm có trên người họ cảm nhận được sự thiện lương khó mà tìm thấy ở trong đêm tối rét lạnh bọn họ hợp thành một đoàn sưởi ấm lẫn nhau nguyện ý dùng sự ấm áp của bản thân để truyền cho đồng tộc rét lạnh hơn nhưng mà hôm nay hứa thanh nhắm mắt lại sát ý trong lòng Không bởi trận giết chóc trước đó mà giảm bớt, ngược lại nó càng thêm nồng đậm và mãnh liệt, trông chất ở trong lòng ép tới lệ khí của hắn không ngừng hình thành và thực sự có một chút gọi là không thở nổi. Bởi vì trong đống thịt nát của lồng giam, hắn nhìn thấy một nửa khuôn mặt, mặt của vị nữ tử làm điểm tâm rất ngon, chính là đạo lữ của Thạch ván Quy, thân thể của nàng đã bị ép thành bùn thịt, Hứa thành lặng lẽ rời khỏi, mở ra chiếc lồng giam cuối cùng. trong đám người rơi lả tả ánh mắt quán dừng lại dưới đáy trong góc lồng giam ở chỗ đó có một góc của quyển sách khoảnh khắc khi nhìn thấy thân thể ưa thanh không thể khống chế được mà không ngừng run rẩy hắn phất tay khu vực thịt nát dần dần bị đẩy ra lộ ra một tiểu cô nương chiêm y của nàng giao hòa cùng với thịt nát thân thể gây ốm chỉ còn lại non nửa hai tay cùng với nửa người trên không nhiều lắm đang ôm một quyển dược điểm rất là dùng sức ôm rất chặt Dường như đây là chấp niệm cuối cùng, là hy vọng cuối cùng của nàng. Nàng cúi đầu trong góc sắc mặt trắng bạch không còn chút huyết sắc giống như đã ngủ. Hứa Thành cảm thấy ngực mình đau đớn quá. Anh cố gắng hít vào một hơi nhưng thân thể vẫn run lên bẩn bật. Trong đầu không cách nào kiềm chế mà hiện ra hình tượng của hai tháng trước. Trong cảnh tượng này, một thân ảnh gầy yếu mang theo sự khiếp đảm cầm một củ khoai lang hỏi hắn về Thảo Mộc. Trong cảnh tượng, đứa bé lấy ra một gốc thảo dược nhỏ hỏi mình về tri thức ánh mắt khát vọng đối với tri thức như vậy khiến cho hứa thanh hồi tưởng rất sâu cho nên hắn đã đưa cuốn dược điển của mình ra nhận người đệ tử thứ nhất trong dược đạo của mình lão sư chúng ta còn có thể gặp nhau không đây là câu nói sau cùng của tiểu cô nương giờ phút này trong mắt của hứa thanh tiểu cô nương giống như đang ngủ hình như ngẩng đầu sợ hãi nhìn mình hỏi ra một câu vang vọng trong đầu hắn chỉ cần không chết cuối cùng sẽ khỏi sẽ gặp lại nhau cướp thành thỉ thào những lời này rất là tốt đẹp chỉ như là nếu đã chết rồi thì sẽ không thấy được cướp thành đứng ở nơi đó thật lâu thật lâu sau cho đến khi tiếng khóc của linh nhi cùng với tiếng gào thét bi phẫn của lão tổ kim cương tông tựa như từ một địa phương xa xôi tuyển đến vang vọng vào lỗ tai của hắn từ từ trở nên rõ ràng và cũng kéo suy nghĩ của hắn về với hiện thực linh nhi Giọng nói của hứa thanh lúc này đã rất khàn, hắn quay đầu lại nhìn Linh Nhi đang thút thít nỉ non. Linh Nhi chạy tới ôm chầm lấy hứa thanh, thân thể run rẩy. cảnh tượng sinh tử như thế này. Cuộc đời nàng ít khi được chứng kiến, cho nên rất khó có thể thừa nhận. Mà đám người chung quanh cũng chầm chậm khôi phục lại, không khí bi thương và tiếng thút thít nỉ non càng lúc càng nhiều, cho đến khi một thân ảnh lào đảo đi tới, quỳ gối trước mặt hứa thanh, tiền bối. người đến chính là thạch ván quy thân thể của y rất suy yếu đôi mắt đỏ thẫm nước mắt hỏa lẫn với máu biểu cảm vặn vẹo cả người đều đang điên cuồng áp chế run rẩy nhìn hứa thanh y biết thê tử và muội muội của mình tử vong trong mắt của y cũng chỉ có tử ý chỉ là cho đến thời điểm này y vẫn cố nén hết thảy bởi vì y biết rõ mình phải nói cho hứa thanh biết về tung tích của quốc chủ xin tiền bối hãy cứu quốc chủ quốc chủ bị quốc sư của liên minh nhị tộc bắt tới thánh thành Lúc ấy ta nghe bọn họ nói muốn luyện hóa quốc chủ thành khí linh để sửa chữa và khôi phục lại bảo kính. Hứa thanh nhìn qua thạch phán quy sau mấy hơi thở liền quay đầu nhìn tới chỗ tiểu cô nương. Thạch phán quy cũng tương tự nhìn lại thân thể càng lúc càng run rẩy dữ hơn hai tay gắt gao nắm chặt bi thống trong nội tâm hóa thành một mụn máu tươi phun ra lộ ra nụ cười thẳng. Hứa thanh lặng lẽ đi tới đến trước mặt tiểu cô nương ngồi xổm xuống vuốt đôi mắt của nàng. Phán Quy, muội muội của ngươi ngủ rồi, không nên quấy rầy nàng. Các ngươi ở nơi này, chờ ta. Ta đi đưa quốc chủ của các ngươi trở về. Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng rồi đứng lên, chuyên ra giọng nói bình tĩnh. Linh Nhi, ngươi có thể ở chỗ này bảo vệ bọn họ không? Ta có thể. Linh Nhi lau nước mắt dùng sức mà gật đầu. Hứa thanh cũng không nhiều lời, hắn để ảnh tử ở lại, triệu hoán ra sư tử đá và cái đầu trong nhà tù 132 khu đinh. Đồng thời tản ra khói độc bao trùm bốn phía, coi như phong bế nơi đây. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh thở sâu một hơi, vỗ lên vai của Thạch Phán Quy. "Phán Quy, chờ ta trở lại." Nói xong Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thành, như nhìn một mảnh tử địa không chút gợn sóng, chỉ có từng tia tử khí không ngừng hội tụ, không ngừng trở nên nùng đậm, cuối cùng tản ra khắp toàn thân rồi bao phủ bát vương. Hắn cũng không có tiếp tục mở miệng mà bước ra một bước tiến tới phía trước, rồi bay vút lên bầu trời. Phất tay một cái, linh luân liền hiện ra. thân ảnh bà lão áo đen kinh khủng xuất hiện trên bầu trời. Hứa thanh đứng trên đỉnh đầu, gương mặt bà lão lộ ra tử vong và sát ý, nhoáng cái bay đi. Hứa thanh cúi đầu, trong lúc cấp tốc bay về phía trước, độc cấm trong cơ thể tản ra, tràn ra sau lưng. Không phải là khuếch tán lung tung, mà ngưng tụ cùng một chỗ, càng lúc càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, sau lưng hứa thanh hình thành một mảng sương mù nồng đậm. trong mảng sương mù ẩn chứa độc cấm dẫn động cho thiên địa biến sắc bát phương nổ vang mà mảnh sương mù này càng lúc càng lớn càng lúc càng đậm dưới sự phóng thích liên tục của hứa thanh nguyên anh độc cấm trong cơ thể quán toàn bộ bạo phát khiến cho độc sinh ra trên người hắn dâng lên trước này chưa từng có hứa thanh rất ít khi toàn lực phóng thích độc của mình nhưng giờ khắc này sát ý cùng với áp lực trong lòng khiến choán hoàn toàn bộc phát cứ như vậy thời gian ba ngày trôi qua trên bầu trời cách thánh thành của liên minh nhị tộc ngàn dặm bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bão cát với phạm vi lớn tới cả trăm dặm nối tiếp bầu trời gắn kết đại địa bên trong có vô số tia chớp nổ vang vô tận dị chất xâm nhập ra bát phương mà bên trong mảnh bão cát màu đen mênh mông này là thân ảnh của một bà lão khổng lồ trên đỉnh đầu thân ảnh ấy hứa thành đang đứng mặt không cảm xúc nhìn về phương xa trong ba ngày này hắn đã thử nghiệm để ngón tay thần linh trong nhà tù một hai khu đinh thức tỉnh Mà đối phương không có trả lời Nhưng hứa thành biết rõ là nó không ngủ Nếu như đã không trả lời Thì hứa thành cũng không tiếp tục gọi nữa Hắn thậm chí ngay cả lông mày Cũng không nhăn một chút Hắn biết rõ nơi mình muốn đi Tồn tại hung hiểm rất lớn lấy tu vi của hắn thì rất khó để mà đối mặt với linh tàng Lại càng không cần phải nói Linh tàng của liên minh hai tộc Tổng cộng có tới sáu vị Trong đó có hai vị đã hoàn thành một tòa bí tàng Thế nhưng có một số việc Cho dù biết là nguy hiểm Hứa thành cảm thấy bản thân mình vẫn phải làm. Mà trên thực tế, chỉ cần giải quyết xong sáu tên linh tảng kia, những tu sĩ Nguyên Anh khác dựa vào một chút thủ đoạn, hứa thành không phải không có lực lượng chám giết. Chỉ là đại giới bỏ ra sẽ là rất lớn. Đệ tử của ta đã chết. Thân làm sư phó, ta nhất định phải đòi lại công bằng. Ăn nhiều điểm tâm của người ta như vậy, tổng cộng phải làm một chút gì đó. Còn nữa, ta mượn đồ của người ta, nếu nhiệm đoàn mộc tảng không còn thì ta cũng không có biện pháp trả lại. Cửa thành nhạ giọng mở miệng, băng hàn trong mắt càng lúc càng lạnh, dẫn theo bão cát bao phủ độc cấm, quét sạch cả phạm vi chăm dặm sau lưng, tiến dần về phía thánh thành nhị tộc. Cùng lúc đó, ngoài ngàn dặm, trong thánh thành giống như cái tổ chim của liên minh hai tộc, tộc nhân của hai tộc bên trong đang chúc mừng nhau. Bọn họ đã nghe nói về sự tỉnh nhân tộc, mà những ngày này lại có lần lượt không ít tộc quần hạ đẳng bị bắt tới, rốt cuộc số lượng tế phẩm đã hội tụ đầy đủ. Điều này đại biểu cho hai tộc của bọn họ ở trước ngày tế tự đến có thể an tâm không cần lo lắng gì nữa việc này để cho tộc nhân hai tộc đều kích động và phấn khởi theo đó mà đến chính là tiếng cười nói hoan hô toàn bộ thành trì vui vẻ sôi trào mà trận thiên hỏa quá không lúc trước mặc dù tạo thành thương tổn rất lớn với thành trì khiến cho trần pháp phòng hộ cơ bản đều hư hao hết nhưng mà mấy tháng này nhờ vào quá trình sửa chữa hồi phục cũng đã có chỗ dần khôi phục lại ở trong không khí náo nhiệt rất nhiều tộc nhân của hai tộc Hội tụ về khoảng trường, ở giữa hai tòa vương cung, chỗ đó đang tiến hành một trận luyện hóa. Trận luyện hóa này kéo dài đã lâu, cũng sắp kết thúc rồi. Người ra tay luyện hóa là quốc sư của kính ảnh tộc, mà người bị luyện hóa là nhân tộc Đoan Mộc Tàng. Đối với Đoan Mộc Tàng, rất nhiều tu sĩ hai tộc đều không xa lạ gì. Nhiều năm qua, phần lớn tộc nhân mất tích ở bên cạnh bọn họ, cuối cùng đều được điều tra ra là có liên quan tới Đoan Mộc Tàng. Cho nên trận luyện hóa trong những ngày này, tộc nhân của hai tộc đi qua Đều sẽ đến quan sát xem tình hình diễn biến như thế nào Giờ phút này trên quảng trường Đầu người và tứ chi của đoàn mộc tảng Đều bị ghim trên một cái mặt gương cực lớn Từng trận khí trắng tràn ra từ thân thể lão Dung nhập vào trong kính Tấm gương này chính là bảo kính bị vỡ vụn ngày hôm đó khí linh bên trong đã toái diệt Nhưng bây giờ đang được tái tạo lại Toàn thân của Đoan mộc tảng liên tục chảy máu tươi Đau khổ do sinh mệnh bị luyện hóa dẫn tới Khiến cho thân thể của lão run rẩy Thần sắc vặn vẹo Thậm chí nếu như cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy toàn thân xương cốt của lão phần lớn đã tàn vỡ. Tất cả gân đều bị xé đứt. Nguyên Anh cũng tương tự bị giang cầm. Có vô số giỏi bọ quỷ dị đang gặm nhấm. tòa bí tàng sụp đổ cũng tràn đầy tử khí, thu hút tới rất nhiều ác hồn đang thôn phệ Hiển nhiên trước đó, lão đã nhận phải vô tận hành hạ. Nhưng mà hết thảy những thứ đau khổ này vẫn không làm lão phát ra bất kỳ một tiếng kêu rên nào. Cốt khí của nhân tộc khiến cho lão dù đi tới tuyệt lộ cũng sẽ phải tươi cởi đối mặt chứ không nguyện lộ ra một chút yếu ớt nào trước mặt dị tộc lão nhìn chằm chằm vào thân ảnh quanh chân đả tọa giữa không trung truyền ra giọng nói khàn khàn luyện hóa lão phu thế mà còn cần thời gian lâu như vậy kính ảnh tộc hoàn toàn chính xác là phế vật người quanh chân đả tọa giữa không trung là một lão giả có thân hình như nham thạch người này chính là quốc sư của kính ảnh tộc gã lạnh lùng đưa mắt nhìn đoan mộc tàng nhàn nhạt mở miệng đợi sau khi ngươi trở thành kính linh của ta, ta sẽ cho chính miệng ngươi nuốt tộc nhân của ngươi. Có lẽ là ngươi sẽ thích cái mùi vị đó. Thiên hòa hải phía đông tế nguyệt đại vực, bởi vì có tính chất đặc thù và hoàn cảnh nóng bức, cho nên không có quá nhiều tộc quần sinh tồn ở đây. Trong đó thì lấy tộc quần của kính ảnh tộc và thiên diện tộc là chủ yếu. Bởi vì thiên hòa tinh ở trong thiên hòa hải là một trong tế phẩm mà hồng nguyệt thần điện thường chỉ định, cho nên thường xuyên có tộc quần ở bên ngoài. đến thiên hỏa hải để cướp đoạt để chống cự lại kẻ thù bên ngoài hai tộc này cần phải liên thủ với nhau nên mới có liên minh như hôm nay và có tòa thánh thành của hai tộc ở đây tòa thành này đã đứng sừng sững trên đại địa cả ngàn năm trải qua rất nhiều lần thiên hỏa quá không bảo vệ được vô số tộc nhân của hai tộc mặc dù trong đó cũng có khi bị phá hủy nhưng cuối cùng lại được tạo dựng lại cho nên trong suy nghĩ của tộc nhân hai tộc ý nghĩa của tòa thành trì này là rất sâu xa bọn họ cho rằng sự hiện hữu của nó đã chứng kiến lịch sử liên minh hai tộc và cũng tiếp tục chứng kiến tương lai của hai tộc. Nhưng đối với tộc quần hạ đẳng trong khu vực thiên hỏa hải mà nói, thì đây là một tòa thành tuyệt vọng. Vô luận là nhân tộc hay những tộc quần bị săn giết khác, thì ở trong lòng bọn họ, nơi đây tràn ngập tử vong và tràn đầy tà ác. Thậm chí số lượng ngoài tộc chết ở chỗ này còn nhiều hơn so với số lượng tế tự cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Tất cả những thứ này đều bởi vì thực chất bạo ngược nó tồn tại trong hai cái tộc quần này. sinh hoạt trong tế ngược đại vực sẽ không có hy vọng cho nên bọn họ thích nhìn thấy vẻ mặt vốn đã tuyệt vọng của kẻ khác càng phải tuyệt vọng hơn giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn họ sinh ra cảm giác về sự ưu việt từ đó mà tìm kiếm được niềm vui thú trong sinh mệnh giờ phút này trong thành trì mặc dù đang tràn ngập tiếng cười nói hoan hô nhưng giếng tiếng cười nói kia còn xen lẫn cả tiếng khóc và tiếng kêu rên âm thanh roi quất âm thanh quát tháo âm thanh bị hành hạ đến chết vang vọng từ các nơi hẻo lánh trong thành trì, toàn bộ thành trì tràn ngập máu tanh, vô số hải cốt chất chồng ngoài cửa của từng ngôi nhà, người trở thành thức ăn không chỉ có nhân tộc, bởi vì thu hoạch lần này rất lớn, số lượng tế tự cho thần điện đã đủ, vì vậy mà những người thừa ra liền trở thành thức ăn và đồ chơi của hai tộc. Những tộc quần hạ đẳng này bị tộc nhân của hai tộc tùy ý mua sắm, sống không bằng chết, phải chịu đủ hành hạ. Phần lớn là trong lúc thừa nhận vô tận thống khổ. đều nguyên rủa có thể dùng cái chết của mình Để đổi lấy sự diệt vong của hai tộc Mà ngày hôm nay Theo tiếng nổ vang từ chân trời vang vọng Chuyển đến thì nguyên rủa thực sự đã tới Giờ phút này bên trong tòa thành chỉ Tàn nhẫn đó Trong khi tộc nhân hai tộc đang hoan hô Thì có một chút tiếng cười đã dừng lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía bầu trời xa xa Ở trên đường chân trời Có một mảng báo cát khổng lồ Lan tràn ra phạm vi hàng trăm dặm, Hóa thành một cái bóng mở cực lớn đang tới gần che khuất cả bầu trời khí thế cực kỳ kinh người chẳng những là phạm vi rất lớn càng có vô số tia chớp chạy loạn bên trong âm thanh nổ vang chuyển khắp bát phương đại địa cũng bị ảnh hưởng giấy lên vô tận bão cát không ngừng bay lượn ra bốn phía bầu trời u ám cũng trở nên vặn vẹo và mơ hồ dị chất nồng đậm lấy chỗ đó để làm đầu nguồn tràn ngập ra bốn phía một mảng đen ngòm nhìn thấy mà giật mình mơ hồ còn có thể thấy bên trong tồn tại thân ảnh khổng lồ thân ảnh này mặc áo đen đang từ trên bầu trời gào thét bay tới như là sứ giả của tử vong nghe được lời nguyền rủa của chúng sinh mà phủ xuống nhân gian một màn này dần dần đưa tới càng nhiều tu sĩ của hai tộc chú ý hơn nữa rất nhanh toàn bộ thành trì cũng đều bị một màn này làm cho phải im lặng mà trên quảng trường quốc sư kính ảnh tộc đang tế luyện đan mộc tàng cũng tương tự ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời chấn động thần thức kinh khủng bay ra từ trên người lão Tiên lôi trên bầu trời nổ vang, một đạo thân ảnh hư ảo, đồng dạng cũng cao lớn bằng bà lão áo đen trong bão cát, sừng sững đứng trên thành trì. Dừng lại, giọng nói âm lãnh chuyển ra từ trong miệng lão, giấy lên vô tận tiếng sấm âm mầm chuyển ra. Đồng thời từng đạo thần thức cũng từ trong thánh thành tràn ra, khóa chặt cả cái mảnh phong bạo này. Trong những đạo thần thức này còn có ba đạo chấn động cường hãn tương tự như quốc sư, đồng dạng biến ảo ra thân ảnh kinh người giữa thiên địa. hai mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn về phía báo cát bốn thân ảnh này tản mát ra chấn động thuộc về linh tàng mặc dù còn chưa sinh ra thiên đạo nhưng uy áp của giai đoạn dưỡng đạo khải minh vẫn có thể chấn áp bát vương như cũ toan mập tàng ở vào trạng thái hấp hối sắp chết trên quảng trường thân hình và tâm thần chìm trong thống khổ nhìn lên bầu trời lão nhìn thấy một mảng báo cát mênh mông và thân ảnh cực lớn trong đó bên trong mơ hồ hình như trên đỉnh đầu của thân ảnh kia có một bóng người đang đứng bóng người này thoạt nhìn không phải nhân tộc mà là hắc thiên tộc lan ra màu xám cái đầu phình to trên đầu mọc đầy gai sắc mà mảnh bão cát mênh mông kia giờ phút này đang chậm rái tiếp cận thánh thành cuối cùng trong khi tâm thần đám tộc nhân hai tộc trong thánh thành đang dâng lên áp lực mảnh bão cát này dừng lại mười dặm bên ngoài khoảng cách mười dặm khó có thể ngăn cách những tiếng nổ vang truyền đến từ bão cát cũng không cách nào ngăn cản độc cấm lan tràn vì vậy từng mảng sương mù mỏng manh tựa như khói mù che giấu cả mặt trăng phiêu tán trên thánh thành khiến cho trận pháp phòng hộ trên thánh thành truyền ra những âm thanh xì xì bị ăn mòn càng có tiếng nổ đình tài nhức óc chuyển ra giả thần giả quỷ phía trên thánh thành vị quốc sư kính ảnh tộc kia trầm thấp mở miệng tay phải vung lên sương mù tràn ngập bốn phía quanh thánh thành lập tức nhau nhau cuốn ngược lại nhưng không hoàn toàn tiêu tán mà sau khi tản ra lại lần nữa hội tụ lại một màn này khiến cho đáy lòng của vị quốc sư cánh ảnh tộc này trầm xuống chân mày hơi nhíu lại nhìn ra bên ngoài mười dặm giờ phút này ở bên ngoài bên trong bão cát do sương mù độc cấm hình thành linh luân hình bà lão chậm rãi đi ra khiến hứa thanh đứng trên đỉnh đầu hiện ra giữa thiên địa hứa thành mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn qua thánh thành giống như cái tổ chim của hai tộc ở phía trước truyền ra thần niệm vào nhà tù 132 ba khu định trong cơ thể ngươi thực sự không ăn xong Không phải ăn hay là không. Những thứ này đặc biệt đều là tế phẩm của xích mẫu, ta không dám ăn. Hơn nữa bọn chúng ẩn chứa nguyền rủa, tràn mập mùi thịt thiu thịt thiêu cho người người có ăn không? Ngón tay của thần linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cư thanh không tiếp tục để ý tới nữa. Trên đường tới đây, hắn vì phòng ngừa lộ ra mục đích của mình, cho nên kích phát ra huyền thiên yêu nguyệt đan đã ăn và lần đi tới thánh lan tộc cùng với đội trưởng lúc trước phóng thích ra một chút dược lực sau cùng của đan dược này trên người. lại biến thành hắc thiên tộc. Giờ phút này hắn nhìn thánh thành giơ tay phải lên nhấn một ngón tay về phía màn trời trên thành trì. bầu trời lập tức cuộn mình nương theo tiếng nổ vang trong thời gian ngắn một vòng tử nguyệt lăng không hiện ra ngay trên thánh thành. tử nguyệt đến thế gian bát phương đều biến sắc hết thảy vạn vật trong nháy mắt trở nên biến thành màu tím. bầu trời như vậy mà đại địa cũng là như thế cả tòa thành trì cũng đều là màu tím nơi mà ánh mắt nhìn tới không còn màu sắc nào khác cả. thần uy khuếch tán bao phủ thế gian trong đó ẩn chứa quyền hành của xích mẫu nồng đậm từ trên cốc độ thì đã vượt qua hết thảy thần sứ giống như tự thần giáng lâm khiến cho toàn bộ thành trì vặn vẹo bốn phía là một mảng mơ hồ dị chất nồng đậm sinh ra từ trong thành trì bốc lên từ các kiến trúc bộc phát từ trên thân tộc nhân hai tộc toàn bộ mặt đất cũng đều rung chuyển vô số âm thanh hấp khí tiếng kinh hô tiếng hoảng sợ lập tức truyền ra từ miệng tộc nhân hai tộc trong thánh thành thân sắc của bọn họ đại biến tinh thần dấy lên sóng lớn ngập trời cảm thụ quen thuộc khiến cho không ít tu sĩ hai tộc theo bản năng quỳ bái tâm thần run rẩy đến cực hạn tương tự thân sắc đại biến còn có thân ảnh bốn vị linh tàng trên thành trì bao gồm cả quốc sư ở bên trong tâm thần chấn động kịch liệt biểu cảm trên mặt không còn cách nào thong dong được nữa trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ toàn bộ chúng sinh của tế nguyệt đại vực trong cơ thể đều ẩn chứa nguyền rủa của hồng nguyệt phần nguyện rủa này đời đời kiếp kiếp ẩn chứa trong huyết mạch khiến cho bọn họ không cách nào rời khỏi tế nguyệt đại vực đồng thời cũng để cho bọn họ khi đối mặt với hồng nguyệt thần điện có thể cảm thụ rõ ràng uy áp đến từ thần linh chỉ bất quá là ngày bình thường nguyên rủa này tựa như ngủ say chỉ khi bọn họ dám gây đổ chạy trốn khỏi tế nguyệt đại vực nó mới có thể bộc phát nhưng giờ khắc này bốn vị linh tàng cùng với tộc nhân hai tộc trong thành trì toàn bộ đều cảm nhận được nguyên rủa trong cơ thể đang khôi phục Mặc dù cách bộc phát còn xa, nhưng cái loại khôi phục này dường như kích thích sợi dây sinh mệnh, vang vọng chuyển ra tiếng chuông tang để cho bọn họ rung động lắc lư. Ở ngoài mười dặm, Hứa Thanh đứng trên đỉnh đầu Linh Luân bà lão, nhìn qua hết thảy, chậm rãi mở miệng, nói ra câu đầu tiên từ sau khi tới. Toàn bộ liên minh, hai tộc, linh tàng, lập tức ra tiếp giá. Lời của Hứa Thanh vừa ra. ánh sáng tử nguyệt lập lè, lực lượng thần uy lập nữa trở nên mãnh liệt thiên địa càng thêm vạn vẹo hết thảy đều đang rung động lắc lư một số phàm tục nhị tộc trong thành trì đã không cách nào thừa nhận mà phát ra tiếng kêu rên có một chút người thân thể bắt đầu dị hóa nguyên rủa trong cơ thể khó có thể áp chế lan tràn khắp toàn thân không thể không chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể không ngừng héo rũ tất cả đều khiến cho tâm thần của rất nhiều người trong liên minh nhị tộc hoảng sợ bao gồm cả quốc sư ở trong bốn vị linh tảng theo bản năng lao ra bay thẳng về phía hứa thanh mà trong vương cung của nhị tộc có hai đạo chấn động càng thêm cường hãn trong chốc lát phóng thẳng lên trời đó là quốc chủ của hai tộc cũng là hai vị lão tổ về mặt bọn họ cũng hoảng sợ nhưng trong lòng càng có thêm sự ngạc nhiên tử nguyệt và hồng nguyệt là hai tồn tại khác nhau nhưng khí tức cùng loại với cái loại thần uy này lại giống nhau như đúc hết thảy mọi thứ khiến cho bọn họ theo bản năng không dám đắc tội Giờ phút này sau khi lao ra, cùng bốn vị linh toàn ở giai đoạn dưỡng đạo bay thẳng về phía hứa thành nhưng không dám tiếp cận quá gần mà tới ngoài ngàn trượng liền dừng lại. Bái kiến thần sứ, thân sắc của lão tổ hai tộc ngương trọng lập tức chắp tay. Hứa thành mặt không cảm xúc, đây chính là bước đầu tiên trong biện pháp duy nhất mà nghĩ ra trên đường tới. Gộp cả sáu người cùng tới, điểm này thì không khó, nhưng muốn làm được cũng cần mượn nhỏ thân phận của thần điện. Giờ phút này bước đầu tiên đã hoàn thành, và lúc bọn họ cúi đầu, tử nguyệt luân phiên trên bầu trời lập tức nổ vang, trôi lơ lửng trên sáu người, rồi bỗng nhiên chấn về phía bọn họ. Đây chính là bước thứ hai. Cứa thành biết rõ, tu sĩ linh tàng không phải là người ngu, nhất là những người đã từng làm lão tổ thì càng không thể xem thường. thân phận của mình ngay từ đầu thì còn có thể lừa gạt, nhưng rất khó bảo đảm không xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên không thể kéo dài. nhất định phải trong lúc bọn họ ngạc nhiên mà tốc chiến tốc thắng cho nên bước thứ hai này chính là dựa vào lực lượng của tử nguyệt chấn áp bọn họ khiến cho bọn họ xuất hiện hoảng hốt trong chớp mắt giờ phút này dưới sự chấn áp của tử nguyệt thân sắc của toàn bộ sáu vị cường giả linh tàng ở liên minh hai tộc đều biến đổi vào thời khắc này lực lượng nguyên rủa trong cơ thể hiện ra dung chuyển chỉ bất quá bởi vì tu vi của bọn họ nên trước đó nguyên rủa không triệt để bùng phát bọn họ còn đủ sức tạm thời áp chế nhưng lúc này trong khi bọn họ càng kinh sợ hơn nữa ứa thành không chút do dự nhỏ xuống năm cái kim đồng hồ nhật quỹ trong cơ thể mình đây chính là bước thứ ba khoảnh khắc hoàng hốt của bước thứ hai còn chưa đủ cần có bước thứ ba để ra trì lấy cơ hội để triển khai bước thứ tư sau khi mà kim đồng hồ bị nhỏ lên năm cái mệnh đăng nhật quỹ đồng thời bộc phát ra tác dụng thì trệ khiến cho thời gian bốn phía của sáu vị linh tảng lập tức bị đình trệ trong nháy mắt tiếp theo thường lòng thiền đạo hiện ra triển khai thân hình to lớn trong lúc sáu vị linh tàng đối kháng với sự chấn áp của tử nguyệt đồng thời tâm thần hoảng hốt cùng với một chớp mắt bị đình trệ thường lòng một hơi nuốt về phía bọn họ nuốt toàn bộ cả sáu vị tu vi linh tàng cùng với tử nguyệt vào trong miệng đây chính là bước thứ tư trong kế hoạch của hứa thanh thế nhưng đại giới phải bỏ ra đương nhiên là rất lớn năm cái nhật quỹ của hứa thanh trực tiếp tàn vỡ chia năm xẻ bảy hứa thanh há miệng phun đầy máu tươi thân thể cũng trở nên uể oải Nhưng Tu Vi lại không giảm bớt quá nhiều, bởi vì mệnh đang chân chính bán dùng huyết mạch biến thành. Thật ra chính là năm cái kim đồng hồ, mà Nhật Quỹ thì đến từ thủy tinh màu tím, cộng với sau khi trải qua thiên hỏa hải. Hứa Thanh hiểu rõ, chúng nó có thể khôi phục, chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Giờ phút này mượn nhờ lực lượng của Nhật Quỹ, bước thứ tư trong kế hoạch đã hoàn thành. tử nguyệt tan biến, sáu vị linh tảng cũng biến mất, thương long phát ra tiếng gào thép thống khổ giữa không trung Thân thể trướng lên, trong cơ thể chuyển ra tiếng nổ vang. Nó không thể kiên trì quá lâu. Mặc dù nó là hình thái đặc thù, có thiên đạo gia trì, nhưng hiện tại còn nhỏ yếu. Cho dù mượn được tử nguyệt trấn áp, thì nó cũng rất khó có thể vây khốn được sáu vị linh tàng lâu. Mà cuối cùng số lượng thần quyền của hứa thanh vẫn còn chưa đủ, khó có, có thể hoàn toàn làm bùng phát nguyền rủa cho tu sĩ linh tàng. hắn chỉ có thể làm cho phần nguyên rủa này từ trạng thái ngủ say mà thức tỉnh. Trên thực tế thì có thể làm được đến điểm đó đã cực kỳ kinh người rồi bởi vì hắn hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân để làm ra mà bản thân thần sứ thì chỉ là vật chứa, mượn nhờ lực lượng của thần linh mới có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng Nhìn thì như tương tự nhưng về mặt bản chất thì lại hoàn toàn khác biệt tiên chỉ một nén nhang Hứa Thanh mở miệng về phía Thương Long sau đó nhìn vào Thánh Thành Vào thời khắc này sát cơ trong mắt hắn đã không cách nào áp chế mà bộc phát ngập trời Tân thể hứa thanh bước ra lao thẳng đến thánh thành giọng nói vang vọng bát phương tộc nhân kính ảnh tộc tháng trước cả gan làm loạn gây tổn thương cho thần sứ hắc thiên ta tội này đáng giết tộc này đáng diệt nói xong tay phải hứa thanh vung lên một đạo tia chớp màu đỏ từ trong suông mù ngút trời sau lưng hứa thanh bay ra phóng thẳng đến màn phòng hộ của thánh thành tốc độ cực nhanh khí thế tất thắng liên tiếp dấy lên tiếng thiên lồi vang vọng trong tia chớp màu đỏ chính là lão tổ kim cương tông Giờ phút này hai mắt lão đỏ thấm, trong lòng lan tràn ra sát cơ. Từ khi đi theo hứa thanh đến giờ, trước kia đều là hứa thanh hạ lệnh, còn lão bị động thi hành. Chỉ có hôm nay là lão chủ động xuất kích, là muốn báo thù cho những người đã nghe lão kể chuyện rồi chết thảm. Nghĩ đến ánh mắt của những người kia, nghĩ đến giọng nói và dáng điệu của họ, cảm xúc bi phẫn của lão tổ Kim Cương Tông phải nói là hoàn toàn bộc phát, giết. Lão tổ Kim Cương Tông gào thét, vòng quanh cái xương cá thần linh đánh đầu thắng đó Trong chốc lát tới gần màn phòng hộ của Thánh Thành không tiếc hết thảy mà hung hăng đâm tới Trận pháp phòng hộ của Thánh Thành sau khi trải qua thiên hỏa quá không đã đạt tới trình độ giàu hết đèn tắt mặc dù mấy tháng khôi phục khiến cho nó lại có một chút uy năng nhưng nếu so sánh với thời kỳ toàn thịnh thì tranh lệch quá xa Giờ phút này, lớp màn phòng hộ ảm đạm căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng xuyên thấu đến từ xương cá thần linh Theo âm thanh nổ vang truyền ra tia chớp màu đỏ vẩn quanh xương cá trực tiếp xuyên thấu qua màn phòng hộ phá vỡ một cái lỗ nhỏ lỗ nhỏ này vừa xuất hiện liền tạo thành phản ứng dây chuyền sinh ra rất nhiều khe hở và vết nứt nhanh chóng lan tràn ra bốn phía mà trận pháp của thánh thành cũng hoàn toàn không tầm thường cho dù bây giờ đã suy yếu bị đâm ra một lỗ thủng nhưng bên trên lại đang tỏa ra tia sáng lập lòe để khôi phục thế nhưng trên đường tới hứa thành đã chuẩn bị toàn bộ tình huống ở trong lòng hầu như ngay khi lão tổ kim cương tông xuyên thấu Tận pháp tự động khôi phục thì trên bầu trời truyền đến tiếng nổ mạnh ngập trời một tòa núi cực lớn xuất hiện trên bầu trời nhìn từ xa thì rõ ràng là một thân ảnh quanh chân đỏa tọa bộ dạng giống hứa thành như đúc trên vai vác hai tòa thế giới ảm đạm toàn thân tản mát ra uy ác kinh người chính là quỷ đế sơn núi này vừa ra liền hung hăng đập mạnh xuống màn phòng hộ của thánh thành ở phía dưới đại địa chấn động lớp phòng hộ của thánh thành lập tức vặn vẹo lực lượng khôi phục cũng không thể không dừng lại Toàn bộ màn hào quang phòng hộ theo đó mà lõm xuống. Nhưng nó vậy mà chưa có tàn vỡ, vẫn còn chống đỡ được. Chỉ là sau khi quỷ đế sơn nện xuống, trong cái lỗ thủng bị xương cá xuyên thấu, càng lúc càng có nhiều vết nứt lan tràn ra. Đúng lúc này một tiếng hí vang vọng cửu thiên truyền ra từ trên người hứa thanh. Trong hư vô, một con kim ô màu đen lao ra, thân thể không ngừng phóng lớn. Trong chốc mắt thân thể kia to lớn đến ngàn trượng. Hơn 200 cái đuôi tung bay tựa như một con phượng hoàng màu đen trải ra ở phía chân trời lao thẳng đến Thánh Thành. Ngay lập tức tới không trung Thánh Thành, trong mắt lộ ra cảm xúc lạnh như băng. Trong một tiếng hí rung chuyển tâm thần, nó mở rộng cái miệng phun ra thiên hỏa về phía lớp phòng hộ đang tràn đầy vết nứt. Đây chính là nham thạch nóng chảy mà nó nuốt vào trong thiên hỏa hải, vô cùng nóng bỏng. Giờ phút này nó vừa bay vừa nhả, rất nhiều hỏa diễm tung bay. từ xa nhìn lại toàn bộ thành thị đều bị thiên hỏa bao phủ thật giống như là thiên hỏa quá không một lần nữa tái hiện nhân gian nói ra thì chậm nhưng trên thực tế từ lúc lão tổ kim cương tông lao ra cho đến khi kim ô phun lửa hết thảy đều chỉ diễn ra trong từ ba cho đến năm nhịp hô hấp mà màn phào quang phòng hộ của thánh thành sau khi nhận lấy hết thảy rốt cuộc khó có thể chống đỡ được nữa Giữa âm thanh kèn két chói tai vang lên nó đã hoàn toàn tan vỡ quỷ đế sơn hạ xuống đại địa Thành trì nổ vang lão tổ kim cương tông thì gào thét phóng tới Gặp người là giết Hòa diễm trên bầu trời không còn trở ngại Bay xuống thành trì thiêu đốt hết thảy Thiên địa biến sắc Bên trong thánh thành tộc nhân của liên minh hai tộc tận mắt nhìn thấy đám người quốc chủ của mình về một con thương long cực lớn thôn phệ Trong lòng vốn đã kịch liệt lay động Ngạc nhiên và hoảng sợ Tràn ngập nội tâm của bọn họ Mà nguyên rủa của riêng từng người Khôi phục cùng với thân phận thần sứ Của hứa thành lúc trước làm cho nội tâm bọn họ xuất hiện gợn sóng cực lớn giờ phút này chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi trận pháp thế mà tan vỡ thiên hỏa lan tràn khắp nơi hết thảy mọi thứ khiến cho bọn họ dâng lên cái loại cảm giác như gặp phải hạo kiếp mà đây dù sao cũng là hai cái tộc quần mặc dù linh tàng bị nhốt nhưng không thiếu tu sĩ nguyên anh trong đó kim đan lại càng nhiều hơn sau khi trải qua biến đổi kịch liệt đột nhiên giờ phút này tất cả đều nhào phản ứng lại từng đạo thân ảnh lao ra xông thẳng về phía hứa thanh hứa thanh lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đứng giữa không trung giơ tay phải lên bỗng nhiên nhấn một cái về thánh thành phía dưới báo cát phạm vi trăm dặm doán một đường liên tục tản ra độc cấm hình thành ở phía sau tạo thành cái bóng mở cực lớn biến thành vô biên vô tận sương mù ầm ầm đập về phía thánh thành giống như cuồng phong bạo vũ quét ngang lực lượng độc cấm hình thành báo cát mang theo khí thế vạn quân mang theo độc sát nồng đậm đến mức tận cùng Ẩn chứa cả dị chất kinh khủng. Cha khuất thân ảnh của hứa thanh, gào thét từ phía sau hắn mà lao qua. Những tu sĩ phóng tới hứa thanh trước nhất đứng mũi chịu sào, tiếng kêu gào thảm thiết bị bão cát, gào thét mà che phủ. Dưới độc cấm nồng đậm, thân thể của họ bắt đầu hư thối, âm thanh kêu rên không thể chuyển ra ngoài. Chỉ có bão cát, lấy độc cấm với khi thế động trời, bao phủ cả tòa thánh thành của hai tộc. Nhưng nơi đi qua thì trời long đất lở, thứ đầu tiên tan vỡ chính là tường thành sau đó là vô số kiến trúc bên trong tiếp theo là toàn bộ tộc quần đại địa run rẩy dị chất bộc phát trong tích tắc toàn bộ thánh thành bị bão cát phạm vi trăm dặm bao phủ từ xa nhìn lại một màn này tựa như thần phạt vậy mà hứa thanh ở trên bầu trời giống như đã trở thành thần linh hiền lộ ra thần uy của hắn trong ánh mắt nhìn tới toàn bộ thành trì hoàn toàn đã bị sương mù độc cấm bao trùm người chết không chỗ nào không có mà tiếng kêu gào thảm thiết đơn độc thì rất khó có thể truyền ra nhưng sau khi có nhiều thêm hơn thì liền không giống âm thanh thề lương kêu rên vang vọng bát phương đối với hai tộc mà nói đây đúng là một hồi thiên kiếp nhưng mà tu sĩ hai tộc rất đông giờ phút này vẫn có những người chạy ra được khỏi khói độc vào lúc toàn thân ở trong trạng thái hư thối cặp mắt lộ vẻ phẫn nộ cấp tốc vọt về phía hứa thành biểu tình hung ác trong lòng tràn đầy tức giận trong mắt bọn họ hứa thành chính là một ma đầu tội ác tày trời mà trong mắt Hứa Thanh thì bọn họ tương tự cũng là như thế trong thời gian ngắn song phương liền đụng chạm vào nhau trong mắt Hứa Thanh bộc phát hẳn mang tay phải giơ lên rào gầm xuất hiện lướt tới gần một người không quan tâm tới thuật pháp của đối phương xuất ra thế nào cứ thế mà xông tới giơ tay chém xuống máu tươi phun ra đầu lâu rớt xuống đại địa phía trên Hứa Thanh xuất hiện nằm cây ô rào thoa lẫn nhau tạo thành một cái khung của vương tọa màu tím đây mới là bộ dạng chân chính của mệnh đăng do huyết mạch Hứa Thanh biến thành vương tọa vừa hiện ra bát phương xôn xao một cỗ chấn động trên phương diện huyết mạch tạo thành lực lượng chấn áp khiến cho địa phương chỗ mở hứa thanh đang đứng bốn phía vặn vẹo tốc độ cùng chiến lực của hứa thanh đều được gia trì những nơi hắn lao qua tu sĩ vọt tới từng người giống như tờ giấy không ngừng tử vong từng cỗ thi thể từ trên bầu trời rớt xuống toàn bộ thành trì liên tục vang vọng những tiếng kêu thê lương thảm thiết thân ảnh hứa thanh hóa thành tàn ảnh xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ thiên diện tộc giao găm trong tay lấp lóe hẳn mang muốn cắt cổ tên đó nhưng tên này không hề tầm thường vậy mà không chết giờ hai tay ôm cổ hứa thanh nhưng tu sĩ bốn phía thấy vậy cũng nhào nhào ra tay mắt thấy nguy cơ chiếc ô trên đỉnh đầu hứa thanh hạ xuống hư ảnh vương tọa bao phủ xuống bốn phía trong tiếng nổ vang cây ô mơ hồ hóa thành năm cây gai sắc nhọn cấp tốc xuyên qua xung quanh tiếng kêu thảm thiết vang lên cả năm cây do gai sắc này quay lại lại hình thành cái vương tọa ở bên người hứa thanh thân thể hứa thanh xông lên dao găm cắt qua hoàn toàn cắt cổ của tên tu sĩ thiên diện tộc kia nhưng vào lúc này có ba thân ảnh bỗng nhiên áp sát trên người bộc phát chấn động nguyên ảnh đại viên mãn tiếng nổ vang lên thân thể hứa thanh bỗng nhiên rớt xuống phun ra từng mụn máu tươi lược phủ ngũ tạng trong cơ thể rung động lắc lư cũng may là thân thể quán cực kỳ cường hãng mặc dù không phải đối thủ nhưng cũng không bởi vậy mà tan vỡ ba tên kia đang muốn đuổi theo nhưng thân thể hứa thanh chỉ hơi nhoáng lên một cái đã mở đi rồi chui vào trong sương mù bao phủ thánh thành này. trạng thái này của Hứa Thanh đã hoàn toàn ẩn nặc khí tức, chẳng biết từ khi nào trên mặt hắn xuất hiện một chiếc mặt nạ. chiếc mặt nạ huyết sắc này khiến lực lượng ẩn nấp của Hứa Thanh đạt tới đỉnh phong, toàn bộ người hắn tựa như hóa thành u linh, cầm trong tay một con dao găm giống như thích khách xuyên thẳng vào trong xương mù vậy. Thế là gặp phải tù sĩ nhị tộc, hắn không chút do dự một đao cắt cổ. Nếu như không tiện. trái tim cùng hết thảy chỗ yếu hại đều là vị trí mà hắn ra tay trong quá trình này hắn cũng khó tránh khỏi gặp một số cường giả có thể giết thì giết mà không thể giết thì hứa thanh cũng liều mạng bị thương tránh né đi đồng thời đối với tu sĩ nguyên anh có thể chém giết thì nguyên anh của họ chính là thuốc bổ của hứa thanh hắn sẽ rút nguyên anh của đối phương ra trực tiếp bóp đát và hấp thu thiên mệnh trong đó bổ sung cho bản thân đồng thời phóng xuất tất cả thiên ma thân phân tán lực chú ý của cường giả hai tộc trong sương mù gặp người là giết Thi thể không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền hư thối, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong sương mù. Mà cường giả liên minh hai tộc bốn phía đều vô cùng giận dữ, không thể không nhào vào trong sương mù. Còn có một bộ phận thì bay thẳng đến thiên long. thương long thiên đạo, oanh kích nó vĩ đồ giải cứu đám người lão tổ. Cũng có không ít tu sĩ bay lên không trung thi pháp, muốn khiến cho bão cát độc cấm trăm dặm này tản ra. Nhưng mà lấy năng lực của bọn họ thì căn bản không cách nào làm được điều này trong khoảng thời gian ngắn. Bên trong sương mù, thân ảnh của ơ thanh như tử thần đại biểu cho tử vong, quỷ thân khó lường, thu gặt hết thảy sinh mạng. Nơi này chính là chiến trường mà hắn đang nghĩ kỹ tới, trên đường tới đây, từ đó mà chuẩn bị mọi thứ cho mình. Yếu hơn so với hắn thì sẽ bị hắn tàn nhẫn chấm giết, mạnh hơn so với hắn thì hắn sẽ toàn lực tránh đi, đợi đối phương phát độc thì lại quay lại giết. Các người có thể không tiến vào, như vậy thì ta sẽ tàn sát đám phàm tục. Trong thời gian ngắn cũng không thể nào tất cả mọi người đều chạy thoát, mà mảnh khói độc này cực kỳ kinh khủng, dính vào một chút thôi liền giống như được đánh ấn ký của tử vong. Tóm lại tất cả mọi người đây đều là mục tiêu giết chóc của Hứa Thanh. Trong chiến trường tràn ngập độc cấm của hắn, Hứa Thanh tới vô ảnh, đi vô tung, giống như một vị tử thần chân chính. Vào thời khắc này, sự tàn nhẫn và khó chơi của Hứa Thanh khiến cho tâm thần tù sĩ hải tộc đều chấn động mãnh liệt. Cái này mới chính là màn, báo thù của Hứa Thanh. Ok.